Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngay thấy tiếng gọi của Chi, anh ta vội vàng chạy tới. Tú Anh đang bị ngất liệm đi, thì Duẩn ngạc nhiên lắm. Anh ta đứng dậy, nhìn vào bên trong, thì anh ta mới hét toán lên. Cái gì? Cái gì đã xảy ra như thế này? Làm sao mà, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra được vậy? Không thể nào, không thể nào. Chi cũng vừa đưa tay lên ôm chặt lên miệng, mặt thầm hét lên kinh hoảng khi cái hình ảnh đáng sợ bên trong phòng tạm giam làm cho ánh mắt của Chi đắt tỏ ra vô cùng sợ hãi. Bên trong phòng tạm giam, tên đàn em của Đại dựa lưng vào tường, đầu của hắn đã gục xuống, miệng thì há ra, hai mắt của hắn trợn ngược lên, máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết đâm của những chiếc móng tay của Phương ban nãy mà không ngừng chảy xuống ướt đẫm bộ quần áo mà hắn đang mặc trên người. Nghe thấy tiếng Chi gọi, Tú Anh lúc này thì mới từ từ mở mắt ra nhưng vừa nhìn vào bên trong phòng tạm giam, Tú Anh đã phải hét lên kinh hãi. Tú Anh nôn ngay ra sau vì cái cảnh tượng bên trong phòng tạm giam đối với Tú Anh quả thực là quá kinh dị và đầy ám ảnh. Nam cũng đã tới nơi, anh dựng xe máy bên ngoài rồi nhanh chóng chạy vào bên trong, nhưng đã quá muộn. Dự cảm của Nam hoàn toàn đúng, nhưng làm sao Nam có thể ngăn cản được Phương khi cô ấy đã muốn giết tất cả những kẻ độc ác, những kẻ đã mất hết nhân tính, người mà đã trả đạ đã cướp đi cái quyền được sống của một cô gái khi đang ở cái tuổi đẹp nhất của đời người con gái với biết bao nhiêu ước mơ, biết bao nhiêu hoài bão vẫn còn đang rạng rỡ. Công tỉnh lại nhìn thấy tên kia chết một cách đáng sợ tới mức công còn không dám nhìn bởi hình ảnh đó đã quá ám ảnh đối với công. Công hiểu Phương đã giết hắn, công lẩm bẩm trong miệng. Cô vui lắm rồi phải không? Cô đã có thể trả thù. Cô đã đạt được việc cô muốn rồi có phải không? Bọn chúng đều đã phải trả giá về tội ác mà chúng đã gây ra cho cô. Cô đi đi, đừng vương vấn nơi này nữa. Cô hãy đi đi. Vụ án đã được khép lại, công bị tòa án phạt 15 năm tù, sau khi đã xét tình tiết giảm nhẹ, 7 năm sau khi thụ án do cải tạo tốt nên công đã được trả tự do để trở về với cộng đồng, trở về với gia đình và người thân của anh. Công bước ra khỏi trại tạm giam. Chi đứng bên ngoài chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy Công đi từ bên trong trại giam ra. Chi đã chạy nhanh tới ôm chặt lấy Công trong nước mắt nghẹn ngạo mà nói với Công. Em chờ được rồi. Em chờ được anh rồi. Em nhớ anh lắm. Anh hứa đi. Anh hứa đi. Từ giờ đừng bao giờ xa em nữa. Có được hay không? Công ôm chặt lấy Chi. Anh hứa với em. Công đến nhà của Phương thắp cho cô gái ấy những nén nhang và cầu phúc cho Phương sớm ngày có thể được đầu thai. Theo sau là bà Thúy đi tới nghĩa trang nơi đặt phần mộ của Phương năm đó. Đứng trước mộ nhìn di ảnh của Phương được gắn ngay trên bia mộ, Công nhắm chặt hai mắt ngửa mặt đón từng đợt gió mát thổi vào mặt, mà trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Khi bây giờ đứng trước mộ của Phương, Công có thể tự anh nói lời xin lỗi từ tận đáy lòng. Đối với một cô gái trẻ xấu số và vô cùng xinh đẹp. Sau khi rời khỏi nhà của Phương trở về, Công không còn cảm thấy tội lỗi đối với Phương ở trong suốt lòng như trước đây nữa. Có thể xem như là Công đã bỏ được gánh nặng về tội lỗi trong suốt nhiều năm qua, từ cái đêm xảy ra sự việc làm cho Phương chết một cách oan ức. Đám cưới của Công và Chi cũng được tổ chức theo dự định của hai người. Trong số khách tới dự tiệc ngày hôm nay, còn có một người vô cùng đặc biệt, đó chính là Nam. Nhìn thấy Nam tới, Công vui vẻ chạy ra miệng tươi cười nói: "Anh Nam, nay anh tới dự đám cưới vợ chồng em cảm thấy vui lắm. Cảm ơn anh đã tới dự đám cưới của tụi em." Nam khoác vai Công, bước vào bên trong, vui vẻ Nam cười và nói: "Thôi, bỏ qua những câu chuyện khách sáo như vậy đi. Nào, chúng ta đi vào trong thôi chú rể. Cậu nhìn xem, cô dâu của cậu thật là xinh đẹp quá đấy." cậu phải đối xử thật tốt đối với cô ấy đấy, biết không? Dạ vâng, đương nhiên rồi anh. Công và Nam bước vào bên trong, vừa đi vừa nói chuyện nhưng bỗng Công đã phải dừng lại mà quay đầu nhìn về hướng một cô gái vừa mới đi từ bên trong những cái vị khách đứng gần đó, bởi gương mặt đang nở một nụ cười vui vẻ đó, không ai khác chính là Phương. Công cứ như vậy nhìn theo người như là mất hồn. Nam kéo mạnh tay của Công mà kéo vào bên trong và nói: "Nào, vào đi chứ." Cậu đang nhìn cái gì vậy hả? Công dụi mắt rồi nhìn thật nhanh về hướng của cô gái vừa rồi thì lạ thay, đã không còn thấy cô gái đang đi trước mặt cậu đâu nữa, như thể cô ta chưa từng xuất hiện trước mắt của Công. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net